Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Giờ khắc này thiên ngôn vạn ngữ đều ngưng tụ lẫn nhau ở trong ánh mắt. Cô ta nhìn hắn, nước mắt đổ ra rào rào. Lần này hắn sẽ không bởi vì cô ta khóc mà cẩn trương. Cánh tay hắn không vì cô ta mà lau nước mắt. Hân Lan yên lặng rơi lệ. Bởi vì cô ta ngu ngốc trước kia bỏ qua hắn. Cô ta quả thật là quá u mê. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Bạch bác sĩ đứng dậy mở cửa. Người tới là cảnh sát cầm ở trên tay một tấm ảnh chụp, nói tiếng Anh cùng với bà bác sĩ. "Có biết người này không?" Ở trong hình là một nam tử châu Á, bà bác sĩ lắc đầu phủ nhận quay đầu hỏi lại. "Han Lan à, em tới đây đi, em có biết nam nhân này không?" Phó Han Lan lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, ngồi ở trên giường không muốn đi qua. "Han Lan à, tiên sinh." Can dắt lấy ra một quyển hộ chiếu rồi chỉ chỉ Han Lan, vừa chỉ hộ chiếu vừa nói. Bà bác sĩ cầm hộ chiếu đi qua. Đó chính là hộ chiếu của Hân Lan Bạch bác sĩ nghe cảnh sát nói Trong hình là nam nhân đặc biệt lợi dụng internet Lừa gạt cô gái tới New York Tộm lấy đồ Cùng với bán hộ chiếu giật tiền cấp sắc là một chuyên lừa gạt tình yêu Bạch bác sĩ kiếp sợ kinh ngạc Tiền căn hậu quả Nhất thời toàn bộ đều có thể hiểu ra Hắn chợt quay đầu lại Phó Hân Lan về mặt trột dạ Chuyện đến đây toàn bộ đều có rõ ràng cả Hắn cho Hân Lan tiền Toàn bộ đều rơi vào tay nam nhân này Thế ra, Phó Hân Lan đã sớm phản bội hắn. Bạc bà, bà sĩ kinh ngạc bởi vì phát hiện ra bí mật. Lời nói của gia lệ quanh quần ở bên tay hắn. Anh còn cho cô ta mượn một số tiền lớn như vậy, anh thật là khờ khạo. Cô ấy căn bản là lợi dụng anh. Chia tay còn dùng tình nhân để vay tiền, nào lại có chuyện như vậy chứ? Những lời nói đó tột nhiên thốt lên, làm cho đau lòng. Bạch bà, bà sĩ nhắm mắt lại, kích động nắm chặt hai tay. Bây giờ hắn đột nhiên nhớ tới gia lệ. Nhưng nàng đang ở nơi nào chứ? Tại nước Anh Sa ra lệ đông cùng theo đoàn cách Đi ngắm những cảnh xung quanh Thế nhưng mặc dù đi du lịch cùng với mọi người Thì tâm của nàng Vẫn là không ổn định Nàng luôn luôn ngần người Lo lắng bất an Khiến cho nàng không thể nào hòa mình vào cảnh sắc xung quanh Tối ngày hôm đó Hướng dẫn viên du lịch rốt cuộc không nhịn được mà hỏi nàng Cô tại sao không tới tham gia? Sa lệ há hốc mồm Nhất thời không thể nói được Hướng dẫn viên du lịch là một trung niên nam tử Đừng gọi là hồ tử Sẽ không phải là tất tỉnh cho nên mới trốn tránh chứ Hắn rất là có kinh nghiệm Rất nhiều cô gái trẻ tuổi ra khỏi nước Cũng là vì quên đi một đoạn tình cảm Gia lệ yên lặng gãi khái không muốn trả lời Người hướng dẫn viên du lịch rút ra một bộ bài tố cơ Như vậy đi, tôi sẽ giúp cô bói có muốn hay không Tôi bói rất là đúng đó Hắn lại đem cỗ bài đặt ra trước mắt của nàng rồi nói Hãy nhắm mắt lại vuốt bài để lòng nghĩ tới nam nhân cô thích Nhờ kỹ, rất muốn truyền tâm Gia Lệ nghe lời vân tay sờ sờ bài Nhưng là nàng u mê Hướng diễn viên lại thúc giục Nhắm mắt lại, mặc nghiệm tới người mà nàng thích nhất Gia Lệ nhắm mắt lại Im lặng không nói gì Nước mắt đột nhiên rơi xuống Nàng mở mắt ra, nhìn hướng dẫn viên du lịch Rồi tiện đà lắc đầu, đẩy bộ đài trở về Không Tôi không thích như vậy Lệ Quang ở trong hốc mắt lóe lên Lỗ mũi của nàng cũng đỏ Lòng rất là cho sót, Nàng rất là nhớ hắn Quá là nhớ hắn rồi Càng rời xa thì càng nghĩ đến hắn Nhưng là hắn không nhớ nàng Cũng không cần nàng Đáy lòng nàng đều biết cả Nếu hắn yêu nàng thì cũng sẽ không tìm đến phó hân lan Hướng dẫn viên du lịch Thu hồi bộ bài Rồi đưa cho nàng một tờ khăn giấy Cô bé ngu ngốc, yêu lầm người rời sao Gia lệ ngật đầu rồi cúi đầu khóc nức nở Đừng thương tâm như vậy Nếu như hắn cầm thương cô, thì cô hãy đi yêu người khác đi. Trần xa lệnh ngừng đầu. Đây là bạch bạc sĩ đã nói với nàng mà. Nàng qua một tiếng, trời khóc đến càng lợi hại hơn. Bắt đầu mùa đông sau này, khí trời lại càng lạnh hơn, bắc phòng xào sạc, đầy đất lá cô theo gió tung bay. Tọa lạc trong núi rừng tại đại biệt thự, màu trắng tường, màu đen làm rào chắn, đang lúc hoàng hôn lộ ra vẻ tịch liêu. Màu trắng của sofa trước mắt, Là một vẻ mặt u buồn của một người đàn ông Trên mặt bàn máy tính được mở ra Một bản nhạc du dương được phát Nhưng bạch bác sĩ thế giới Sự như là ngừng chuyển động Hắn đã đem phó hân lan bình an mang về Đài Loan Hắn rốt cuộc đã cùng với cô Làm vạch rõ giới hẳn Từ đó đường ai nấy đi Nhưng là Gia Lệ sẽ không trở về Gia Lệ nói rất đúng Hắn tâm tình y quy rất là thấp Bạch bác sĩ ngày ngày tâm tình nóng này Không khỏi chán ghét công việc của mình Hàn rất là hoài niệm tiếng cười của mình, cho Zhou nàng thỉnh thoảng rất là hay quá đáng. Hoan hỉ khi hắn Quạt thăm ở trên địa bàn ăn bánh quy, ăn bánh quy giãy dụ ở dưới đất cũ. Của... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.